chương chín d u long chuyển phượng kế này có ý nghĩa là bên trong là hình dòng đó nhưng làm cho nó trở thành phượng để nâng cao uy tín với nàng tất nhiên nâng cấp bản thân là điều cực khó nhưng nếu chịu khó n g â m cứu những bức thư tình đọc những bài viết về các tình huống tiếp cận đối phương để chờ thời cơ đánh trận cuối viết trên trên báo internet và trong cả những câu chuyện của mấy thằng bạn hay kể ta có thể dễ dàng tìm cho mình phương pháp thích hợp cho từng tình huống kế này không có nghĩa là nghèo mà c ứ nổ là có xe hơi nhà lầu vì say rượu là một nghèo là hai dễ bị lộ nhất trên đời vấn đề ở đây chỉ là làm cho mình đẹp hơn lên một chút chỉnh trang bản thân một tẹo cho đẳng cấp hơn mà thôi dẫu không có máy sách tay dù long chuyển phượng sách vai có liền ta phải thường xuyên làm là bỏ thói quen ngại nước cần chăm chỉ tắm như vừa đi qua sa mạc về và có thể x ư ớ c chút nước hoa nhưng coi chừng lúc vội cầm nhầm chai nước mắm tuy nhiên cũng có hôm ta đi làm về tạt ngang đâu đó làm v à i vải với đồng nghiệp và chưa kịp tắm thường là không tắm miệng đầy mùi bia rượu mà phải đến điểm hẹn ngay ta có thể ngụy trang bằng kẹo cao su hoặc kẹo thơm nào đó nhưng tuyệt đối tránh xúc miệng bằng nước hoa hoặc chỉnh sửa lại xe cộ tạo dáng chỗ này chỗ kia tiết kiệm tiền ăn sáng đem xe ra hiệu dừa thường xuyên chỉ cần một phút lên đời rồng cũng thành phượng phượng đời rất xưa chương mười săn hỏa đả kiếp tùy theo tình hình mà hành động nói một cách d â n dã là mượn gió bẻ măng chẳng hạn như tranh thủ nàng gặp chuyện buồn thì ta phải nhân đó an ủi động viên nghe nàng chia sẻ mà thể hiện hết cái tình của ta đưa nàng đi theo quỹ đạo của ta có hai loại sấn hỏa đà kiếp một là nhân cơ hội vô tình lửa để mà đánh hai là chính ta phóng hỏa mà đánh vì vậy thấy thời cơ là đà kiếp nếu không thì ta tự tạo thời cơ